Các bạn đang nghe tại đọc đừng có làm phiền cậu hãy vĩ châ một điếu thuốc ngồi trước mặt và nhìn cậu Phương mộc nghe từng bài từng bài liên tục ghi chép lại trên giấy có bài thì nghe từ đầu đến cuối có bài nghe mấy câu đã chạy lướt qua cuối cùng cậu dừng lại rất lâu ở một bài hát nghe đi nghe lại rất nhiều lần cậu viết rất nhanh một hàng chữ lên giấy Sau đó vẽ một vòng tròn lên hàng chữ đó entercan sha mensơn giọng Phương mộc trầm xuống hình như Thái Vĩ đã nghe qua cái tên này hơn nữa còn thấp khoáng nhớ rằng đây là người đứng đầu của một tổ chức tà giáo gì đó mà ông ta thì có liên quan gì đến vụ án này chứ Saơ Mansơn là người đứng đầu tổ chức tà giáo gia đình Mansơn nổi tiếng ở Mỹ vào những năm 60, Ông ta tự xưng mình nhận được sự gợi ý từ một bài hát của Bichter, tác động cuộc chiến tranh ngày tận thế, mục đích là giết hại người da trắng, sau đó gây nên cuộc chiến tranh giữa người da đen với người da trắng. Lớp nạn nhân đầu tiên chính là gia đình của đạo diễn hậu duệ người do thái là Roman Polanski. Ngoài Roman Polanski thoát nạn do đi quay phim, thì vợ ông Saron Tết đang mang thai và bốn người khác đều bị giết hại. Lớp nạn nhân thứ hai chính là vợ chồng một ông chủ siêu thị. Trên hiện trường gây án có viết Giết chết lợn. Và bài hát đó, Phương Mộc chỉ tay vào máy CD, chính là một bài hát trong album Revolution 9. Thái Vĩ nghe rồi trầm ngâm một lát. Vậy thì mấy vụ án trước liệu có phải cũng là mô phỏng theo thủ pháp gây án của người khác không? Cũng có khả năng này đấy. Nhưng tôi chưa thể khẳng định được cần phải tra cứu tư liệu đã. Phương Mộc đứng dậy, tôi phải quay về đây, phải tranh thủ thời gian. Thái Vĩ cũng vội đứng dậy, tôi đưa cậu về. Không cần đâu. Phương Mộc xua xua tay. Anh mau quay lại hiện trường đi, tất cả các đặc trưng khác tường đều phải ghi chép lại, có thể... Phương Mộc liếm liếm đôi môi nứt nẻ, sẽ có điểm báo trước cho vụ án thứ sáu đấy. Còn số 6 hết sức bình thường này, bỗng chốc, khiến cho tâm trạng hai người vốn nặng nề. Giờ lại càng trở nên nặng nề hơn nạn nhân 41 tuổi nam giới người ra trắng quốc tịch Mỹ nạn nhân là giảng viên ngoại quốc được khoa ngoại ngữ cộng đồng trường Đại học Du mời vẻ trước khi xảy ra vụ án nạn nhân đã bắt một chiếc taxi ở cổng Tường rồi đến quán 3 ra gió đêm trong thành phố nhưng không ai chú ý đến anh ta rời khỏi quán 3 lúc nào Tình tiết vừa nhắc đến là do được người lái xe taxi thường đỗ ở cổng trường và nhân viên phục vụ quán bar cung cấp. Nguyên nhân dẫn đến tử vong là do mất máu quá nhiều. Qua tình hình phân tích thi thể nạn nhân, khi phát hiện ra nạn nhân thì anh ta đã chết ít nhất hơn 15 giờ đồng hồ rồi. Phần ngực và bụng của anh ta bị đâm hâm nhát dao. Hung khí là một con dao đơn lưỡi sắc nhọn, dài khoảng 14-18cm, đến rộng khoảng 4cm. Từ vị trí và hình dạng vết thương có thể thấy hung thủ có lẽ là một người đàn ông trưởng thành cao khoảng từ 1m70 đến 1m78 và quen dùng tay phải. Tài sản trên người của nạn nhân không hề bị tổn thất, ngoài việc chiếc đồng hồ bị chỉnh đến thời gian 5 giờ 25 phút 25 giây, tiền mặt, thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng đều không bị đụng tới. Qua điều tra thăm dò hiện trường, chuồng lợn nơi phát hiện ra nạn nhân không phải là hiện trường đầu tiên. Xem xét đến việc nạn nhân có thể hình khá béo mập nên hung thủ có lẽ sử dụng xe có động cơ để chở thi thể đến hiện trường thứ hai. Qua lời kể của chủ hiện trường và tình hình khám nghiệm tử thi, thời gian hung thủ vứt xác có lẽ rơi vào khoảng từ 10 giờ đến 16 giờ. Bên cảnh sát điều tra phỏng vấn người dân ở khu vực lân cận hiện trường vứt xác hy vọng tìm được người nhìn thấy chiếc xe khả nghi kia nhưng lại không có được manh mối nào đáng giá. Điều đáng duy ngẫm là, đồng sự của nạn nhân từng nhắc đến, nạn nhân có xu hướng đồng tính, nghi ngờ hung thủ cũng có xu hướng đồng tính, hoặc là cố tình đóng giả làm người đồng tính để lừa nạn nhân đến hiện trường thứ nhất, rồi ra tay giết hạc. Bỗng nhiên, Thái Vĩ nhìn tập tài liệu Phương Mộc mang đến, nôn nóng hỏi, Cậu thì sao rồi? Phương Mộc gật gật đầu, ánh mắt trở nên kiên định, bình tĩnh. Cơ bản Là cũng có chút manh mối rồi. Thật à, như thế nào rồi? Anh đừng có vội, cứ xem từng cuốn một đi. Phương Mộc xòe bốn tập tài liệu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net